Hôn An, Sở Căng Đan Lão tông Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.od.org, chương 540. Chẳng lẽ là bởi vì Tống Thường Lâm vấn đề nhân phẩm chia tay? Hắn ấp A ấp úng cố niệm thâm biết hắn muốn nói gì, không nên nói bỏ bớt, nói thẳng phía sau. Dếp sư Tề thiếu đông gật đầu, nói tiếp. Tiếp theo thật giống như liền không có cùng phu nhân chung một chỗ, trong đó hắn liền đi qua phu nhân trường học hai lần. Hắn cũng rất ít đi chính mình trường học đi học, nhưng kỳ quái chính là chương trình học là một chút cũng không lọt, đến lúc tốt nghiệp, vẫn là thuận lợi tốt nghiệp. Ta một người ở nước ngoài 5 năm đều tới. Nàng nói nàng một người ở nước ngoài 5 năm, cái kia rõ ràng là nói lỡ miệng nói ra được. Năm năm nàng ở nước ngoài nhất định là một cách nhiều người. Cố niệm thâm cau mày sâu nghĩ lên, một cái tay gác ở trên cửa sổ xe, nâng vai hàm. Chẳng lẽ đi liền nước ngoài ở chung sau liền phát hiện tống thường lâm nhân phẩm có vấn đề chia tay. Suy nghĩ một chút, nở nụ cười. Tề Tiểu đông ánh mắt xéo qua có phải hay không là sau này liếc, hắn phát hiện không sai biệt lắm mười mấy phút trôi qua, cố niệm thâm vẫn là vẻ mặt đó. Tết miệng cười cùng kẻ ngu si một dạng, không phải là biết phu nhân ở mơ quốc không có lâu dài cùng hắn tình địch ở chung một chỗ sao, về phần cao hứng như thế. Tề thiếu đông ở trước mặt chập chập lắc đầu, cố niệm thâm chú ý tới, nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất. Lại một mặt nghiêm túc hỏi, không có tra được tống thường lâm nơi ở cùng với đều là cùng người nào tiếp xúc sao? Những thứ này cũng muốn tra sao? Tề thiếu đông nghi ngờ tao lại lông mày, vừa vặn đến đèn xanh đèn đỏ miệng, phải đợi đèn đỏ, hắn dừng xe quay đầu nhìn cố niệm thâm, không xác định hỏi. Bốt ngươi có phải hay không là còn muốn kém tiểu tống trung quy cái khác à? Cố niệm thâm sắc mặt thâm trầm, không có trở về phía sau tề thiếu đông một cái vấn đề cha một cái hắn tại mơ quốc mấy năm kia đều cùng người nào tiếp xúc, hắn vòng. Tề thiếu đông không dám hỏi nhiều nữa. Gật đầu một cái nói Ta biết rồi Làm thẻ hành trình sắp xếp thế nào Cố niệm thâm rời đi đề tài Đã sắp xếp thỏa đáng Số 9 ban đêm máy bay Xe lại bắt đầu chuyển động Tề thiếu đông vừa lái xe vừa nói Lần này làm thẻ hoạt động còn mời hết mấy cái quốc nổi minh tinh đây Lao gen cùng Trương cố tình đều đi Cố niệm thâm mặt không biểu tình hỏi Bọn họ đều là người nào Tề thiếu đông, hắn là thật không biết hay là giả không biết? Hắn quay đầu nhanh chóng liếc một cái cố niệm thâm, cái kia thâm trầm sắc mặt, nhìn qua hình như là thật không biết. liền như vậy quản hắn thật không biết hay là giả không biết, hắn cũng là muốn trả lời, một cái ca hát, một cái diễn viên, hiện tại có thể phát hỏa. Tiếng nói dừng một chút, hắn rồi nói tiếp. Bất quá bọn hắn đều là không cầm ra cái gì tác phẩm tiêu biểu ca sĩ cùng minh tinh 8 phần 10 là bởi vì bọn họ gần 2 năm đại ngôn mấy cái hàng hiệu tử nhãn hiệu thương mời qua đi. Cố niệm thâm cao mày. Có quan hệ gì với ta? Tề thiếu đông. Đồng bào quan hệ có tính hay không? Thật là đề tài te mi na to. Cố niệm thâm cùng Lâm Ý Thiển nói xong rồi buổi tối tan việc cùng nhau về nhà, nhưng là bởi vì qua mấy ngày muốn đi công tác, có một số việc muốn trước thời hạn làm xong. Cho nên chỉ có thể để cho Lâm Ý Thiển tan việc đến tìm nàng. Cách điểm này Tổng Giám Đốc làm nhân viên đều đã tan việc, liền ngay cả Tề Thiếu Đông đều bị hắn đuổi đi, nghe được tiếng gõ cửa, cố niệm thâm cho là Lâm Ý Thiển. Đầu cũng không có nhất, nói thẳng âm thanh đi vào. Cái này ngu ngốc tới hắn phòng làm việc vẫn như thế lễ độ tiết. Cố niệm thâm đang trong lòng mắng cánh cửa truyền tới âm thanh cũng không phải lâm ý thiện, niệm thâm. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu lên, sao ngươi lại tới đây? Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org Chương 541. Cùng tình định gặp mặt, trong tay tịch hạ sách màu đen che nổ bao trên người mặt lấy một mặt áo đầm, đứng ở cửa mỉm cười trở về cố niệm thâm, ta mấy ngày trước cho một người bạn đổi lại bản thảo thiết kế, hôm nay đưa cho hắn, công ty hắn liền ở phủ cận đây, cho nên thuận tiện ghé thăm ngươi một chút. Cố niệm thâm khép lại máy vi tính, đứng dậy hướng tịch hạ bên kia đi tới, đại phu không phải là giao phó ngươi muốn nghỉ ngơi nhiều sao. Hắn khẽ cau mày thái độ trước sau như một tỉnh táo ôn hòa. Tịch hạ nhìn lấy cố niệm thâm trong hai mắt ánh mắt kích động lóe lên, giống như là một bức tranh thủy mặc dần dần bị lên màu sắc. Nàng chặt mím khóe miệng nhẹ nhàng gật đầu. ừ. Cố niệm thâm không có nói gì nữa, hỏi. Ai đưa cho ngươi? Ánh mắt của hắn cửa trước bên ngoài nhìn một chút. Bóng người của lâm ý thiện vừa vặn vào tổng giám đốc làm. Hắn cong môi, khóe miệng lộ ra một vệt rõ ràng cạn cười. Đó là phát ra từ nội tâm cười. Ta tự đánh mình xe. Tịch hạ nói lấy, nhìn thấy biểu tình trên mặt cố niệm thâm thay đổi. Sau đó thuận theo ánh mắt của hắn quay đầu nhìn, nhìn thấy lâm ý thiển. Nàng mặt liền biến sắc. Cửa là mở, lâm ý thiển đi vào bên trong một chút. Nhìn thấy tịch hạ biểu tình trên mặt nàng cũng cứng lại. Bước chân cũng dừng lại. A, Nguyên Lai like Tiền Nhiệm Tại Tiểu Y, Tịch Hạ cười kêu Lâm Ý Tiễn, nàng xoay người cùng cố niệm thâm song song đứng yên. Cái kia một bức tranh để cho Lâm Ý Tiễn từ nhỏ hâm mộ đến lớn bao giờ cũng không nhớ tới. Nếu như nàng là Tịch Hạ, nếu như là nàng đứng ở bên người của cố niệm thâm thì tốt biết bao. Nàng chót mũi đau xót, khống chế tâm tình, muốn cùng từ trước một dạng yên lặng xoay người. Có thể Nàng bây giờ là lão bà của cố niệm thâm Cố niệm thâm hợp pháp vợ Nàng tại sao phải đi Nghĩ như vậy Nàng cố lấy dũng khí Đối với tịch hạ gật đầu một cái Sau đó như không có chuyện gì xảy ra Tiếp tục đi về phía trước Vừa đi vừa nhìn cố niệm thâm Dùng oán trách ngữ khí hỏi Ngươi để cho ta tới đón ngươi Bận rộn xong chưa Cố niệm thâm gật đầu có thể đi Lâm ý thiển đến bên cạnh cố niệm thâm kéo cánh tay của hắn, sau đó lại nhìn lấy tịch hạ. Tịch hạ làm sao tới rồi hả? Thuận miệng hỏi một chút giọng. Thời khắc này, nàng có loại mộng tưởng thực hiện thoải mái cảm giác. Đây cũng là nàng đã từng vô số lần huyễn nghĩ tới hình ảnh có một ngày ở ngay trước mặt tịch hạ kéo cánh tay của cố niệm thâm. Tịch Hạ ánh mắt nhanh chóng theo Lâm Ý Thiển kéo, Cố Niệm Thâm cái cánh tay kia lên quét qua, mở miệng âm thanh rất nhẹ rất nhẹ, ta đi ngang qua nơi này thuận tiện sang đây xem một chút. Lâm Ý Thiển quan tâm hỏi, thân thể khá hơn chút nào không? Tịch Hạ gật đầu tốt hơn nhiều. Bọn họ hai hàn huyên để cho Cố Niệm Thâm cảm giác rất tuyệt dị, hắn giúp ra bị Lâm Ý Thiển kéo cánh tay. Lâm Y Thiển lòng giả ác đột ác vừa kéo. Hắn nhìn lấy cố niệm thâm. Cố niệm thâm không có chú ý tới phản ứng của nàng, xoay người đi cắt máy vi tính. Tịch hạ cũng quay đầu liếc nhìn cố niệm thâm, sau đó tầm mắt trở lại trên người lâm ý thiện cười hỏi. Niệm thâm hiện tại mỗi ngày còn bận rộn như vậy sao? Lâm ý thiện cũng đem tầm mắt thu hồi lại, mỉm cười trở về tịch hạ, bận rộn không vội vàng ta không biết, ngược lại không trễ như vậy về nhà, ngược lại chúc ta hẹn xong 10 điểm liền buồn ngủ, 10 điểm không lên giường liền muốn ngủ ghế salon, Không nhanh không chậm ngữ khí, nghe vào giống như là đang trần thuật một chuyện. Có thể nàng liền là cố ý. Nói xong nàng cảm thấy nàng rất xấu, đoạt người ta nam nhân, còn muốn ở trước mặt người ta khoai khoang. Cực kỳ giống cái loại này vợ cả đến cửa tìm tiểu tam chất vẫn tiểu tam tặc không biết xấu hổ nói, chồng ngươi chỉ thích ta. Nàng có chút hối hận. Tịch hạ sắc mặt đổi một cái, bất quá chẳng qua là chớp mắt, mau để cho người không kịp nắm bắt. Hôn an, sở tăng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 542. Khuê về nhà đánh một trận liền tốt rồi. Lúc này cố niệm thâm thu thập xong đồ vật trở về tới rồi. Đi thôi. Hắn nhìn lấy tịch hạ, nhàn nhạt nói một tiếng bước chân đi tới bên cạnh lâm ý thiện, rất tự nhiên rắt tay nàng. Thời khắc này, lâm ý thiện trong lòng tất cả tâm tình cũng không có. Nàng mặc cho cố niệm thâm rắt. Giống như cái hài tử một dạng đi theo cước bộ của hắn tịch hạ đi theo sau lưng bọn họ. Nàng quay đầu nhìn một chút tịch hạ cũng đang nhìn bọn họ khóe miệng mím môi một vệt rất khổ sở cười. Cực kỳ giống nàng đã từng khi đó bọn họ vẫn chỉ là vai sóng vai đi chưa bao giờ thấy bọn họ dắt lấy tay. Tâm cũng đã đau thật sự muốn đi qua gỡ ra bọn họ hay đứng tại bọn họ trung gian. Đưa ngươi về nhà sao? Đến cửa thang máy, cố niệm thâm ấm gật đầu, quay đầu lại hỏi tịch hạ. Tịch hạ nhỏ giọng nói. Ta cùng a di nói xong rồi, buổi tối cùng đi bà ngoại nơi ấy ăn cơm, các ngươi đưa ta đi bà ngoại nơi ấy đi. Cố niệm thâm gật đầu, được. Tổng giám đốc chuyên thang, nháy mắt trước mắt một cái liền xuống đất nhà để xe, ra thang máy liếc mắt liền có thể nhìn thấy cố niệm thâm xe. Bởi vì tịch hạ sinh bệnh. Lâm Ý Thiển liền thả chậm bước chân đi ở phía sau nàng. Bất kể như thế nào, mặt ngoài nên làm vẫn phải làm, không thể biểu hiện quá rõ ràng để cho cố niệm thâm nhìn ra. Không nghĩ tới cố niệm thâm cũng thả chậm bước chân cùng với nàng song song đi tới. Chìa khóa xe ở trong tay của cố niệm thâm, hắn cách xe càng ngày càng gần, khóa xe tự động mở rồi. Tịch Hạ tới trước bên cạnh xe, đã đứng ở ngồi ghế bên tài xế trước cửa, đèn xe sáng lên, nàng đưa ra ngồi ghế bên tài xế cửa xe. Lâm Ý Thiển bước chân dừng lại, sắc mặt không thể ức chế thay đổi. Cố Niệm Thâm nhìn thấy Tịch Hạ mở ngồi ghế bên tài xế cửa xe, cũng nhíu nhíu mày lại. Tiếp lấy hắn phát hiện Lâm Ý Thiển bước chân ngừng, hắn quay đầu, Lâm Ý Thiển vừa vặn lần nữa bước chân, cúi đầu, không thấy được mặt của nàng. Không thấy rõ nét mặt của hắn, không nhìn ra tâm tình của nàng. Nàng đi tới bên cạnh cố niệm thâm, ngẩng đầu lên mặt không biểu tình nhìn lấy hắn. Ngươi đưa tịch hạ trở về đi thôi, ta phải đem ta xe của mình cho lái trở về. Lý do này có thể nói là thiên ý vô phùng. Nói lấy bước chân nàng liền muốn hướng nàng xe phương hướng đi cố niệm thâm đưa tay giữ nàng lại. Ta rất mệt mỏi, lâm ý thiện ngươi lái xe. Cũng không hỏi Lâm Ý Thiền có nguyện ý hay không, hắn trực tiếp đem nàng kéo đến lái xe tỏa cánh cửa, mở cửa đem nàng nhét vào. Ngay sau đó, hắn mở xe ra cửa sau, lên xe. Lâm Ý Thiền, Nàng quay đầu nhìn một chút tịch hạ, tịch hạ vừa vặn cũng đang nhìn nàng, nàng há há cười nói. Cái gì có mệt hay không? Cái tên này chính là kiểu cách buổi tối ta về nhà đánh một trận liền tốt rồi. Nội tâm Về nhà nàng liền đem xe này cho đốt. Cố niệm thâm. Cái này ngô ngốc là đang nói hắn sao. Hắn cao mày, không xác định nhìn lấy lâm ý thiện. Lâm ý thiện vừa vặn cũng quay đầu nhìn hắn đối với hắn le lưới một cái. Bộ dáng vô cùng cần ăn đòn. Cố niệm thâm tay theo cửa xe bên kia là đưa đến trước mặt, âm thầm đâm xuống lưng của lâm ý thiện. Lại đau vừa nhột. Lâm Ý Thiển vừa quay đầu ngước hắn một cái, sau đó sẽ nhìn tịch hạ. nụ cười trên mặt tịch hạ trở nên rất không tự nhiên, niệm thâm hình như là so với lúc trước hoạt bát. Lâm Ý Thiển lắc đầu một cái, ra không được. Nàng vừa nói một vừa khởi động xe. Tịch hạ vừa cười nói. Là bởi vì trong nhà có tiểu hài tử nguyên nhân đi. Ngạch Lâm Ý Thiển sững sờ quay đầu liếc nhìn tịch hạ không phải nói trong nhà ở cách tiểu hài tử sao?" Tịch Hạ nghi ngờ nói, "Liên lần trước trận bóng, ngươi mang theo hài tử kia." Hôn An, Sở Căng Đan lão công. Tác giả: Vi Dương. Thực hiện: Huyết Thông Tử. Chuyện được chia sẻ tại website tuduquuyen.org. Chương 5.43. Đến nhà bà ngoại cánh cửa giải thức ăn cho chó. Lâm Ý Tiễn còn đang lái xe, nàng tầm mắt không có ở trên mặt của Tịch Hạ dừng lại lâu. Bất quá nàng luôn cảm thấy Tịch Hạ khơi mào hài tử cái đề tài này, hình như là mang theo mục đích. Nàng là đang ám chỉ cái gì? Vẫn biết cái gì, không biết có phải hay không là ảo giác của nàng. Tịch Hạ còn đang nhìn nàng, Nàng lại đang lái xe, không thể phân thân cho nên không có lại tiếp tục suy đoán đi xuống ung dung tự nhiên dọn trở về tịch hạ. ngươi nói là tên Tiểu Vương Ghia Tám. Là thật đáng yêu, có lẽ là có một chút ảnh hưởng đi. Thời gian quay ngược lại 5 năm, nàng vậy coi như là trộm người ta bạn trai loại. Hiện tại ở ngay trước mặt hai cách người trong cuộc, nội tâm của nàng giả một nhóm. Tiểu Vương bát. Cố niệm thâm nghe được lâm ý thiện đối với lâm tiểu ngư tiếng xưng hô này, ngẩng đầu lên nhíu mày nhìn lấy nàng. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng hắn nghe được trong nháy mắt đó, trong lòng quả thực có loại bị mắng cảm giác. Nhưng mắng cũng liền mắng. Ai bảo nàng là lâm ý thiện, dù là để cho hắn đồng thời đi theo mắng tiểu vương bát, hắn cũng chỉ có thể mắng. Bất quá cái này dường như... Là hắn lần đầu tiên nghe được nàng kêu cái kia gấu con tiểu vương bát, lúc trước đều là tiểu ngư. Chẳng lẽ là cái kia gấu con làm chuyện gì để cho nàng không vui? Về nhà đến thừa dịp người không chú ý thời điểm thật tốt hỏi một câu. Tiểu vương bát. Tịch hạ nghe được lâm ý tiện đối với hài tử xưng hô, một bộ sợ ngây người bộ dáng Nàng ánh mắt lui về phía sau nhìn, nhìn lấy cố niệm thâm. Cố Niệm Thâm tầm mắt một mực theo cửa xe bên kia, nhìn lấy Lâm Ý Thiển, nhìn Nhập Thần. Căn bản không có chú ý tới Tịch Hạ đang nhìn hắn. Tịch Hạ hai tay siết chặt bao dây nịt, khổ sở trầm xuống khóe miệng thu hồi ánh mắt. Lâm Ý Thiển cười nói, khi Cố Niệm Thâm một mực như thế kêu hắn, chính là một cách khác tên kêu tiểu ngư. Giọng nói của nàng nghe vào, đối với tiểu ngư cũng không có nhiều quen thuộc. Tịch hạ khóe miệng lại lần nữa nhích lên một vệt cười, ý vì sâu xa đứa bé kia nhìn dáng dấp còn thật đáng yêu, ánh mắt cùng niệm thâm rất giống. Phía sau cố niệm thâm nghe được lời của nàng, sắc mặt cả kinh. Hắn vội vàng mở miệng nói sang chuyện khác, đại phu có nói gì hay không thời điểm đi kiểm tra. Đề tài chuyển tới trên người tịch hạ. Tịch hạ nói, hai ngày nữa đi kiểm tra, hẳn là không có vấn đề gì lớn rồi. Nói lấy nàng ánh mắt theo trên mặt cố niệm thâm thu hồi lại quét mắt lâm ý thiền Ánh mắt lói lên một tia sáng tỏ cười. Trên đường bọn họ không có trò chuyện tiếp cái gì, bầu không khí có chút lưu túng, lâm ý thiền mở ra đài phát thanh nghe xong một đường. Đến tống ra, nàng thật ra thì nghĩ ngừng ở cửa viện, nhưng là xem xét đến thân thể của tịch hạ cũng không nhiều cái này một tiết đường đến lúc đó để cho nhiều người nghĩ. Cho nên vẫn là lái vào sân rồi Tịch hạ xuống xe Đứng ở cửa xe bên ngoài hỏi Nhìn lấy cố niệm thâm hỏi Niệm thâm ngươi cùng tiểu ý Không cùng lúc tới nhà bà ngoại ăn Mới đi sao Cố niệm thâm không chút do dự lắc đầu tự tuyệt Không được Giọng nói nhàn nhạt Nghe vào là thực sự một chút ý tưởng cũng không có Lâm ý thiển ngồi ở trước mặt Trong lòng không thoải mái Làm sao bây giờ Nàng cảm giác mình hư lắm Vậy cũng tốt Tịch hạ mấp máy môi Sau đó nhẹ nhàng đóng cửa xe lại Nàng không có lề mề Xoay người đi vào nhà rồi Ngươi thật sự không vào đi ăn cơm Chờ tịch hạ vào nhà Lâm ý thiện quay đầu chuẩn bị đít cố niệm thâm Có thể vừa quay đầu lại phát hiện cố niệm thâm mở cửa xe xuống xe Nàng tầm mắt đi theo hắn di chuyển đến nàng bên này cửa xe Cố niệm thâm ở bên ngoài mở cửa xe ra cúi đầu nhìn lấy Lâm Ý Thiển xuống ta mở ra. Lâm Ý Thiển cười lạnh ngươi không phải là mệt mỏi sao không muốn ngươi mở. Đừng làm rộn. Cố niệm thâm cao mày cưng chiều trách cứ một tiếng khom người nửa người trên chui vào trong xe trực tiếp giúp Lâm Ý Thiển cởi ra đai an toàn. Sau đó hai tay theo nàng dưới đùi sao đi qua đem nàng theo trong xe ôm đi ra ngoài. Lúc này trong phòng đi ra hết mấy cái thân ảnh cầm đầu chính là Tống Lão Thái Thái, Tống Thường Văn Cũng Tại. Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công. Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Trường 544 ngươi nhất định phải ôm ta làm gì? Nhìn thấy cố niệm thâm ôm lấy lâm ý thiện, mấy người bước chân đều không hẹn mà cùng dừng lại. Lâm ý thiện cùng cố niệm thâm cũng nhìn thấy bọn họ, biểu tình trên mặt cũng đều cứng một cái chớp mắt. Tống lão phu nhân cùng tống thường văn coi như trưởng bối đụng vào bức tranh này, không nói ra được luôn túng, ánh mắt đều rất không tự nhiên theo lâm ý thiện cùng trên người cố niệm thâm rời đi. Nghiêm mặt, một cái so với một cái dài. Rất không vui. Nếu như tại cổ đại, nhất định phải mắng bọn hắn còn thể thống gì rồi. Có thể lâm ý thiện nhìn lấy trong lòng lại có một cổ hơi đắc ý, dưới bóng đêm, nàng đen nhánh đáy mắt thoáng qua một vệt giảo hoạt, sau đó ánh mắt chuyển qua trên mặt cố niệm thâm, ta nói chính ta có thể đi, ngươi nhất định phải ôm ta làm gì. Nàng vừa nói vừa dùng lòng bàn tay lồng ngực của cố niệm thâm đẩy Có thể một cái tay khác nhưng từ đầu đến cuối vững vàng ôm lấy cổ của cố niệm thâm Rõ ràng chính là dục ngênh còn cự Đẩy mấy cái, không đẩy được Nàng buông tha tay cầm quả đấm nhẹ nhàng hướng trên bả vai của cố niệm thâm đấm Để cho bà ngoại cùng mẹ thấy chưa, ngươi thật đáng ghét. Cố niệm thâm cau mày nhìn lấy lâm ý thiện Đây là đang làm nũng Hơn nữa còn là cố ý, cái này ngu ngốc làm nũng giải đích thực con mia nó làm bộ, làm bộ hắn nghĩ hiện tại liền cắn chết nàng. Có thể hay không chân thành một chút, nhìn qua chân thật một chút. Như vậy hắn phối hợp lại cũng sẽ tự nhiên hơn một chút, như vậy vùng về kỹ thuật diễn xuất, hắn phối hợp lại đều ra vẻ mình ngây thơ. Nhưng là không có cách nào nàng muốn ồn ào, hắn vẫn là phải phối hợp. Cố niệm thâm suy nghĩ. Nhích miệng lên một vệt cưng chiều cười, thấy được không phải là vừa vặn, bọn họ buổi tối ăn ít một chút, tiết kiệm một chút thức ăn. Hắn cúi đầu trong mắt chỉ có lâm ý thiền. Tống lão phu nhân. Chén này thức ăn cho chó lão thân cũng không nguyện ý tiếp, ăn sẽ nghẹn chết. Tống thường văn. Lão nương tự tuyệt thức ăn cho chó của các ngươi, hơn nữa nghĩ đá lộn mèo các ngươi chó chậu. Hai người mặt đều khí xanh biết. Nhưng người ta là vợ chồng hợp pháp, đã lính chứng rồi, như vậy chán ngán, bọn họ dường như cũng không có lý do gì ngăn cản. Lúc này tịch hạ cũng san san từ trong nhà đi ra, đúng dịp thấy cố niệm thâm đối với lâm ý thiện cái kia cưng chiều nụ cười. Tại ấm áp đèn đường vàng xuống, là ôn nhu như vậy. Nàng vô hấp đông lại một cái, trong đôi mắt trong nháy mắt có lệ quang. Thấy cố niệm thâm ôm lấy lâm ý thiện còn không có cần để xuống ý tứ, tống lão phu nhân giận đến nghĩ, dứt khoát nhắm mắt làm ngơ. Lạnh rên một tiếng, đem ánh mắt thu hồi đi, lạnh lùng đối với tống thường văn nói. Nhìn như vậy, bọn họ sợ thì không cần ăn cơm, chúng ta vào đi ăn cơm đi. Tống thường văn vội vàng phụ họa gật đầu, ăn cũng là lãng phí lương thực. Nàng đưa tay kéo cánh tay của lão phu nhân xoay người. Nhìn thấy tịch hạ bọn họ hai đều là sững sờ Bước chân cũng đều dừng lại Nhìn lấy trong mắt tịch hạ lòe lòe lệ quang Bọn họ hai đều trầm mặt không biết rõ làm sao an ủi Lúc này tống thường quân con trai tống kim hảo đi tới trước mặt tịch hạ Kéo lấy cánh tay của nàng nói Hạ hạ tỷ đừng xem vào đi ăn cơm đi Tống kim hảo so với tống phỉ phỉ lớn 2 tuổi cũng vẫn còn đang Tại lên đại học Năm nay năm thứ tư đại học Cũng là một cái tâm cao khí ngạo chủ Hắn giống như tống phỉ phỉ Từ nhỏ cũng thích cùng tịch hạ cùng một chỗ chơi Tịch hạ cương thân thể tống kim hạo nhẹ nhàng kéo không nhúc nhích Tống thường văn cũng lên tiếng hạ hạ đi thôi Nàng nhìn tịch hạ trong mắt tràn đầy đau lòng Lại cũng không thể tránh được Tịch hạ bị tống kim hạo cùng tống thường văn cùng nhau bên kéo bên khuyên vào phòng Đám người đều đi rồi Lâm Ý Thiển muốn buông ra cổ của cố niệm thâm từ trên người hắn đi xuống, nhưng là cố niệm thâm không đồng ý rồi, hai tay đem nàng ôm rất căng. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả, vi dương, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org, chương 545, cố tổng kỹ thuật diễn xuất 666. Lâm Ý Thiển cau mày nhìn hắn chằm chằm, nhỏ giọng hỏi. Ngươi làm gì? Ngươi cái này hí tinh. Cố niệm thâm mở miệng tại cắn xuống lỗ tai Lâm Ý Thiển mới hơi hơi hạ giận. Đem nàng cho buông xuống. Lâm Ý Thiển ung dung sửa sang lại quần áo, một bên sửa sang một bên nhạo báng giọng nhạo báng. Cố niệm thâm cố tổng kỹ thuật diễn xuất cũng là 666%. Nói xong nàng câu môi tà tà cười một tiếng Nhưng sau đó xoay người chuẩn bị lên xe Nàng phải lái xe cửa sau Cố niệm thâm chân nhanh nhẹn tiến lên một bước Đem nàng chặn lại Hắn dựa lưng vào trên cửa xe Đối mặt với Lâm Ý Thiển Vốn là có thể có đến cơm chiều Hiện tại cơm tối không còn Ngươi nên phụ trách Lâm Ý Thiển hỏi Xin ngươi ăn bún cay sao Cố niệm thâm tiêu tiêu mi Sáu khối tiền sao Sáu khối tiền bún cây Là cây gì ngạnh Lâm ý thiện cao mày nghi ngờ một cái Không nghĩ ra là cây gì ngạnh Nhưng nàng có thể xác định không phải là cây gì tốt ngạnh Liền không truy hỏi nữa Tiểu ngư hôm nay lần đầu tiên ném trong nhà cho gì chu mang Đều một ngày Nàng rất không yên tâm Đến nhanh đi về Cố niệm thâm ngươi tránh ra Mau về nhà Nàng nắm lấy cánh tay của cố niệm thâm, dùng sức bắt hắn cho kéo ra, một con khác mở cửa xe, động tác nhanh nhẹn lên xe. Thấy nàng ngồi phía sau, cố niệm thâm rất bất mãn, ngươi ngồi nơi nào? Không phải là hẳn là ngồi hắn tay lái phụ sao? Lâm ý thiển mắt liếc ngồi ghế bên tài xế, ngữ khí lạnh lùng nói. Ta ngồi phía sau, muốn nằm một hồi để chứng minh nàng nói không phải là trái lương tâm, nàng trực tiếp nhích lên một chân, giá đến chỗ ngồi. Cố niệm thâm thấy vậy liền do nàng đóng cửa xe, lên ghế lái, chờ xe phát động, lâm ý thiện đem chân để xuống, nàng ngồi ở đối diện ghế lái vị trí, ghế lái dựa lưng nghiêm nghiêm thật thật chặn lại nàng. nàng đầu khoác lên cửa kiếm xe lên, nhìn lấy ngồi ghế bên tài xế. Tịch hạ mới vừa rồi ngồi ở phía trên bộ dáng còn rõ ràng tại trong đầu của nàng cố niệm thâm tất cả xe tay lái phụ ngồi tịch hạ hẳn là đều ngồi qua đi. Nhất định là như vậy, nhìn nàng mới vừa rồi mở ngồi ghế bên tài xế cửa xe mở như thế thuận tay, rất tự nhiên, giống như luôn luôn như thế, phải như vậy. Hơn nữa bọn họ trước là bạn bè trai gái quan hệ, nàng ngồi hắn tay lái phụ cũng là bình thường. Có thể trong lòng của nàng không thoải mái, vẫn là rất không thoải mái, mặc dù cái này rất kiểu cách có thể nàng chính là chua. Lúc trước bọn họ là bạn bè trai gái, nàng chính là nhất cá lộ nhân giáp, không có lập trường, hiện tại nàng coi như chính thức, coi như hợp pháp vợ, có phải hay không là có một chút ven tức giận lập trường và lý do. Làm chút cái gì là không phải là cũng là bình thường. Suy nghĩ Nàng lập tức ngồi dậy cầm điện thoại di động lên chuẩn bị cho bạch sắc gửi tin nhắn. Mới nhìn thấy bạch sắc cho nàng nhắn lại. Bọn họ đúng đắn trải qua lớn cải cách tất cả giải ước hoặc là ký hợp đồng vô án đều đẩy tới bọn họ quan mới nhậm chức rồi trừ phi hợp đồng đến kỳ tự động giải ước. Đây là trở về nàng buổi sáng phát tới hỏi hắn giải ước nói như thế nào. Nhìn câu trả lời của bạch sắc nàng cũng cảm thấy là bình thường. Không có lại tinh tế truy hỏi trở về cái biết rồi đi qua. Sau đó lại tiếp tục biên tập tin nhắn cho ta nhất định một chiếc xe. Không lâu lắm bạch sắc liền trở lại tới. Xe gì? Lâm Ý thiền suy nghĩ một chút trả lời. Mai bác đi. Mai bác lộ ra trầm bùn không xúc nổi sẽ không như thế treo hoa vẻo nguyệt. Bạch sắc thoáng cách liền đoán được Lâm Ý thiền không phải là mua cho mình. Không là phong cách của ngươi. Muốn tặng cho người nào không? Lâm Ý Thiển cũng không có ý định giấu giếm trực tiếp làm nói cho hắn biết chồng ta. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết tông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 546. Như vậy mới có thể đem cố niệm thâm cho đoạt lại. Bạch sắc! Được rồi, ta biết rồi. Ngay sau đó lại phát tới cái mắt trờn trắng biểu tình. Lâm Ý Thiển cười một tiếng, không có lại trở về đi. Ăn xong cơm tối, mọi người đều ở trong phòng khách ăn trái cây tịch hạ một người trở về phòng. Tống Thường Văn không yên tâm, ăn vài miếng bên đi lên lầu gõ tịch hạ cửa. Trong căn phòng chỉ mở ra đèn ngủ, ánh sáng mờ tối xuống. Nữ hài ngồi ở trên ban công, đưa lưng về phía cánh cửa, cô đơn thê lương. Tống Thường Văn nhìn thấy, lòng dạ áp độc áp căng thẳng. Ai? Nàng thở dài bất đắc dĩ một tiếng, bước chân nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Tịch Hạ, tán gẫu ngữ khí hỏi: "Hạ Hạ, hôm nay ngươi làm sao đi tìm niệm thâm à nha?" Tịch Hạ thấy Tống Thường Văn tới rồi, bận rộn thu hồi thương cảm biểu tình, ngửa đầu đối với Tống Thường Văn khẽ mỉm cười. Sau đó đưa tay ghéo ra cái ghế bên cạnh cho Tống Thường Văn ngồi. Chờ Tống Thường Văn ngồi xuống, nàng mỉm cười nói. Lau gen đi làm thẻ thảm đỏ lễ phục bản thảo thiết kế, ta sửa đổi xong cho nàng người đại diện đưa qua thuận tiện đi ngang qua Mỹ Cách liền lên đi xem xuống. Nói xong nàng lại rũ xuống mi mắt, lại là rất tịch mịch. Tống Thường Văn trong lòng rất cảm giác khó chịu. Vốn là cho là cố niệm thâm là bị buộc cưới Lâm Ý Thiển, nhưng trong lòng tối thiểu là thích Tịch Hạ coi như ngày nào thật sự yêu Lâm Ý Thiển, không thích nàng, vậy cũng chứng minh đã từng thích qua. Cũng chưa từng nghĩ cố niệm thâm từ đầu tới cuối đều không có thích qua Tịch Hạ, một mực thích Lâm Ý Thiển thậm chí vì Lâm Ý Thiển đổi hắn di trúc của ông nội ruột. Những thứ này nếu để cho Tịch Hạ biết rồi, nhiều lắm tàn nhẫn. Cho nên chuyện này có thể lừa gạt liền như vậy một mực dấu diêm đi đi coi như nàng chưa bao giờ biết. Nàng duy nhất có thể làm chính là mang theo tịch hạ cùng nhau quên mất cố niệm thâm. Tống Thường Văn suy nghĩ kéo lấy tay của tịch hạ thả ở trên tay của nàng một cái tay khắc khoác lên trên mu bàn tay của nàng động tác tràn đầy thương yêu. Làm bộ như như không có chuyện gì xảy ra cùng với nàng nói chuyện phiếm. Niệm thâm gần đây hẳn là bề bộn nhiều việc đi Bọn họ hết mấy cái hạng mục tại cuối năm trước lên Chỉ có hàn huyên tới cố niệm thâm trên mặt của tịch hạ mới có ánh sáng thải đúng vậy Ta đi hắn vẫn còn đang Tại bận rộn chỉ một mình hắn Nàng có chút thương tiếc Hắn qua mấy tháng mới 24 tuổi bên người thật sự yêu cầu một người trợ giúp. Tống Thường Văn cười nói Đừng thương tiếc hắn Gia gia của hắn từ nhỏ đã bồi dưỡng hắn làm người thừa kế, mười mấy tuổi liền bắt đầu dẫn hắn tiếp xúc thương trường, hắn đã thấy rất nhiều, đã sớm thích ứng, cho nên không thể bắt hắn cùng bạn cùng lứa tuổi đem so sánh. A gì? Tịch hạ bỗng nhiên rất nghiêm túc ngữ khí tiếng kêu Tống Thường Văn, nghe một chút chính là có vấn đề gì muốn hỏi. Tống Thường Văn nhíu mày đợi nàng hỏi. Tịch hạ há miệng. Muốn hỏi vấn đề như là khó mà mở miệng, Tống Thường Văn kiên nhẫn chờ lấy. Niệm thâm từ nhỏ đã bị ông nội coi trọng, ngược lại chính niệm thâm đối với thương trường không có hứng thú gì, nhưng vì cái gì? Tịch hạ nhìn lấy Tống Thường Văn trong mắt dần dần lóe lên lệ quang. Tống Thường Văn biết nàng muốn hỏi gì, tay nàng nhẹ nhàng võ võ tay của nàng lưng than thở nói. Ta cùng lão gia tử chung sống hơn hai mươi năm cũng không có nhìn thấu lão nhân gia hắn, hắn làm cái gì cũng biết dấu nghề, cho nên tâm tư của hắn không người có thể đoán được. Nói xong nàng quý đầu cười cười, không dám nhìn tịch hạ bởi vì ái náy, bầu không khí có chút đè nén. Phía sau bỗng nhiên truyền tới âm thanh của Tống phỉ phỉ cho nên hạ hạ tỷ ngươi nên đi công ty giúp ta thâm ca theo ở bên người của thâm ca, như vậy mới có thể đem thâm ca cho đoạt lại. Tống thường văn mặt liền biến sắc quay đầu cho Tống phỉ phỉ một cách để cho nàng im miệng ánh mắt, sau đó vừa quay đầu cho tịch hạ một cái cưng chiều mỉm cười, ta mới không nỡ bỏ hạ hạ đi công tác đây. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org chương 547 nguyên lai like những thứ kia đều là bởi vì Lâm Ý Thiển tịch Hạ hé miệng khổ sở cười cười thu lại nước mắt lại ngẩng đầu lên cười nhìn Tống Thường Văn a di ta nghe nói Niệm Thâm muốn đi tham gia làm thẻ quốc tế festival âm nhạc Tống Thường Văn kinh ngạc hắn muốn đi Nàng nhìn qua là thực sự không biết Tịch hạ gật đầu Ừ, ta nghe Lau Gen nói Nói lần này quốc nội niệm thâm cũng sẽ đi Nghe vậy, Tống Thường Văn nở nụ cười Đây cũng là thật ly thị Ta quay đầu gọi điện thoại hỏi một chút Tịch hạ cũng cười cười Ta nghe được cũng cảm thấy kỳ quái đây Hắn lúc trước đi học đều là vì ta mới miễn cưỡng đi tham gia cách nào hoạt động Sau đó đi theo ông nội cũng không thích tham gia cái gì xã giao hoạt động, cái đó làm thẻ thảm đỏ thật ra thì chính là minh tinh lẫn nhau tranh diễm, hắn lại cũng chạy đi tham gia náo nhiệt. Nghe được tịch hạ nói bọn họ lúc đi học, cố niệm thâm đã tham gia những chuyện lặt vặt kia đồng, Tống Thường Văn bỗng nhiên nghĩ đến cố niệm thâm từ tiểu học đến cao trung một chút thay đổi. Bởi vì khi đó Tống Thường Lâm cùng Lâm Ý Thiển đi gần. Nàng mỗi lần đi trường học tham gia tịch hạ hoạt động đều sẽ thuận tiện lưu ý một cách lâm ý thiện. Nàng biết lâm ý thiện ở trên cao sơ trung chức thành tích rất kém cỏi, khi đó cố niệm thâm dường như cũng cho tới bây giờ đều không tham gia cái gì hoạt động, ban cán bộ đều không không tham tuyển, vì chuyện này nha, lão sư còn tìm qua nàng nhiều lần. Hắn suy nghĩ một chút rất tôn trọng lựa chọn của cố niệm thâm, chưa bao giờ miễn cưỡng hắn. Bởi vì hắn ra đời, bởi vì hắn chỉ có ông nội trưởng thành nhất định phải thật sớm một mình đảm đương một phía, nàng cái này làm mẹ quá mức tham gia can thiệp sự lựa chọn của hắn, sẽ ảnh hưởng hắn tương lai quyết đoán. Cho nên hắn muốn tham gia cái gì hoạt động, hoặc là không tham gia, nàng theo không hỏi tới. Lão sư nói, nàng đều là nghe xong liền coi như xong. Nàng lại không có phát hiện. Hắn sau đó dần dần thích tham gia những thứ kia có ý nghĩa hoặc là không có ý nghĩa ban thưởng hoạt động, thậm chí còn nguyện ý coi như giáo đại biểu đi đừng tiết kiệm trường học giao lưu. Bây giờ suy nghĩ một chút, những chuyện lặt vặt kia đồng, mỗi một lần đều có lâm ý thiền. Tống Thường Văn đã nghĩ ra thần tịch hạ nhẹ dòng hỏi. a di ngươi làm sao vậy? Tống Thường Văn suy nghĩ bị cắt đứt, liên tục không ngừng cười tiếp lời nói ban nãy của tịch hạ. Hắn luôn là cùng nam mộ bọn họ mấy tiểu tử kia chơi ít nhiều gì cũng sẽ bị lây. Ngấm nghĩ một phen tống thường văn càng thêm thương tiếc tịch hạ rồi. Nhất là tịch hạ còn tưởng rằng cố niệm thâm lúc trước ở trường học tham gia những chuyện lặt vặt kia đồng đều là bởi vì nàng thật ra thì mỗi một lần đều là biết chuyện trước cố niệm thâm sẽ tham gia, nàng mới đi trường học giúp tịch hạ tranh thủ. Nàng ngẩng đầu lên tay, nhẹ nhàng sờ mặt của tịch hạ, đứa nhỏ ngốc. Tiếng nói dừng lại, nàng sợ tịch hạ đem lòng sinh nghi, vội vàng rồi nói tiếp. Thân thể ngươi còn không có khôi phục được, không muốn lại đi làm bất cứ chuyện gì rồi, thật tốt dưỡng sinh thể. lau gen để cho ta hỗ trợ, ta nhất định phải giúp. Tịch hạ cười nói, ta thật sự không có như thế yếu hơn rồi. Hơn nữa ta dự định tháng sau liền thử khôi phục công tác. Tống thường văn cao mày, chớ hồ đồ. Tịch hạ nói. Ta không muốn ở trong nhà làm một cái ma bệnh, ta rất không thích mình bây giờ. Nói lấy nàng ngẩng đầu lên, nhìn lấy bầu trời đêm, ước mơ, hướng tới. Mặt hiện lên một tầng bởi vì thực tế mà bất đắc dĩ đau buồn. Một cô gái nhà như thế mạnh hơn không phải là một chuyện tốt, mình mệt mỏi. Tống Thường Văn đưa tay bóp bóp mặt của Tịch Hạ. Tịch Hạ quay đầu nhìn Tống Thường Văn, mặc kệ lúc nào, ta cũng không muốn dựa vào bất luận kẻ nào. Ánh mắt của nàng cố chấp mà quật cường. Tống Thường Văn không thể làm gì nàng, không thể làm gì khác hơn là nhả ra rồi. Vậy ngươi tháng này thật tốt dưỡng sinh thể tháng sau nhìn kiểm tra kết quả. Nếu như Đại Phu nói có thể, ta cũng đồng ý ngươi đi làm. Hôn an, sở căng đan lão tông. Tạc giả Vi Dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 548 Không có ai nuông chiều ngươi Nàng lời nói xong Không đợi tịch hạ nói cái gì Tống phỉ phỉ lại ở một bên dương khang quái điều mà nói Vẫn là hạ hạ tỷ có lòng cầu tiến có bản lĩnh, Cái đó lâm ý thiện từ nhỏ dựa vào cha mẹ Xuất ngoại dựa vào ta tiểu thúc, sau khi kết hôn vẫn là dựa vào. Tống thường văn quay đầu, một cái ánh mắt đem tống phỉ phỉ tiếng nói ắt đứt. Tống phỉ phỉ cổ co rụt lại, nhếch miệng tống thường văn đối với nàng thiêu thiêu mi, ngươi trên miệng thương lành đúng không? Hỏi xong nàng lại một cái ánh mắt sắc bén. Tống phỉ phỉ sợ đến lui về phía sau hai bước. Có thể là kéo dài khoảng cách nàng lại có can đảm, khí chống lao tao nhổ nước bọt tống thường văn cô cô ngươi còn nói sao, ta liền như vậy vô duyên vô cớ bị nàng đánh, nhà cũng bị đập, ngươi cũng không nói giúp ta lấy lại tông đạo. Nhắc tới lâm ý thiện, nàng hận sang đều muốn cắn nát. Tống thường văn hừ lạnh, ngươi không chọc giận nàng, nàng như thế tâm cao khí ngạo, mới khinh thường chọc tới ngươi thì sao? Nàng điểm xuất phát là muốn cho Tống Phỉ Phỉ biết chính mình bao nhiêu cân lượng, không muốn lại đi treo chọc lâm ý thiền rồi. Nói cũng là nói thật. Có thể nghe vào Tống Phỉ Phỉ cùng trong lỗ tai của tịch hạ, lại giống như là đang bảo vệ lâm ý thiền. Tịch hạ cùng biểu tình của Tống Phỉ Phỉ đều là ngẩn người một chút, tịch hạ kinh ngạc nhìn Tống Thường Văn. Tống phỉ phỉ trực tiếp bất mãn lên tiếng cô cơ ngươi giúp thế nào lâm ý thiện tiểu tiện nhân đó nói chuyện. Nàng chỉ mình mặt còn sưng, nhìn lại bị cố niệm thâm vặn vắt gãy xương tay, bây giờ còn treo đây. Tức giận bên dưới trực tiếp làm Tống thường văn mặt mắng lâm ý thiện cho hạ giận. Tống thường văn thay đổi mặt đứng lên lớn tiếng trách mắng Tống phỉ phỉ, ngươi dù thế nào không ra nàng. Nàng hiện tại cũng là ngươi biểu tẩu, ngươi nếu muốn đối với nàng thế nào, trước để cho mình cường đại lên, có thể đè ép được ngươi thâm ca, lại đi đối phó nàng đi, đừng bản thân dám bản lĩnh không có, suốt ngày liền biết khiêu khích hô to. Nàng nghiêm túc nhìn qua càng giống như là đang tức giận, bởi vì Tống Phỉ Phỉ mắng lâm ý thiện mà tức giận. Tống Phỉ Phỉ có chút mộng chân lại lui về phía sau hai bước, có chút không thể tiếp nhận sự thật này. Không thể tiếp nhận như vậy đối với cô cô của nàng. Mặc dù Tống Thường Văn đối với người nào đều rất nghiêm khắc, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nói qua như vậy thương nàng tự ái nói. Vô luận lúc nào, nàng làm sai vẫn là làm đúng, dù là khiển trách cũng được, đều là mang theo khích lệ tính chất. Tịch hạ cũng bị Tống Thường Văn cho giao động kinh động. Nàng sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng được, đứng lên đưa tay kéo cánh tay của Tống Thường Văn, phỉ phỉ thù gì oán gì cũng liền đều đặt ở ngoài miệng, không có cái gì đầu ấp, a gì ngài cứ yên tâm đi, nàng không dám. Khuyên xong Tống Thường Văn, nàng lại đối với tịch hạ nháy mắt. Tống Thường Văn đều thấy ở trong mắt, ánh mắt cùng sắc mặt hơi hòa hoãn một chút. Nàng khôi phục trước sau như một tới giải dỗ Tống Phỉ phỉ thời điểm thái độ. Ngươi cùng hạ hạ chơi chung như vậy nhiều cái, còn chưa cùng hạ hạ một nửa thông minh, phải dùng tâm điểm học, ngươi suốt ngày nói ta không cho các ngươi huyên mùi hai cơ hội, có thể ngươi không chịu thua kém qua sao? Nói lấy nàng sắc mặt lại lạnh thêm vài phần, nếu là không còn an phận một chút cho ta tốt nghiệp liền đi ra ngoài tự lực cánh sinh đi, không có ai nuôn chiều ngươi. Đại khái là mới vừa rồi bị nàng cái kia một hồi mang theo nhục nhã tính chất khiển trách làm cho bị thương tâm tống phỉ phỉ khóc, không phục lắm mạnh miệng, ta nếu là có thể có hạ hạ tỷ thông minh như vậy đẹp đẽ, ta mới sẽ không để cho lâm ý thiển đoạt nam nhân đây. Lời nói này trên mặt tịch hạ nhìn không được rồi. Toàn bộ biểu tình đều cứng lại. Tống thường văn lần này hoàn toàn bị chọc giận, tay chỉ cánh cửa đối với tống phỉ phỉ phẫn nộ quát. Cút ra ngoài cho ta. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 549. Niệm thâm không thích hạ hạ. Thanh âm của nàng lớn đem tịch hạ sợ đến sau này lảo đảo, ngã nhào ở trên vế. Tống thường văn vội vàng xoay người quan tâm. Hạ hạ ngươi làm sao vậy? Tịch hạ sắc mặt tái nhợt, nhẹ nhàng lắc đầu, không có làm sao? Tống phỉ phỉ tâm tình kích động đi qua, cũng ý thức được lời nói ban nãy của mình đâm trọt tịch hạ đau đớn. Nàng bĩu môi nói ái náy, hạ hạ tỷ thật xin lỗi. Ta là thay ngươi kêu bất bình. Không có chuyện gì. Tịch hạ lắc đầu một cái, nhìn lấy tống phỉ phỉ nói. A-di nói đúng, nếu niệm thâm cùng tiểu ý kết hôn rồi, tiểu ý chính là của ngươi biểu tẩu, ngươi đến tôn trọng nàng, lần sau cũng không thể nói nói như vậy rồi, ngươi ở bên ngoài nếu như không nể mặt nàng, cũng thì đồng nghĩa với không nể mặt niệm thâm. Tống phì phì quyết miệng, liền ngươi hào phóng nhất nhất thân thiện, nhưng là cũng không có ai đứng ở lập trường của ngươi lo lắng. Nàng ánh mắt âm thầm hướng trên mặt tống thường văn liếc. Tống thường văn vừa vặn cũng đang nhìn nàng chống lại ánh mắt của nàng, nàng hừ một tiếng, nghiêng đầu đi rồi. Tức giận, một chút không có biết sai ý tứ. Tịch hạ nắm tay tống thường văn chấn an nàng, A-di ngươi xin bớt giận. Một ngày nào đó nàng muốn xông đại hỏa, đến lúc đó không người có thể giúp nàng. Tống thường văn tay chỉ tống phỉ phỉ tức giận bóng lưng thả câu tiếp theo dự đoán, sau đó quay đầu hướng tịch hạ nói. Chúng ta trở về đi thôi. Ừ. Đến nhà Tịch Hạ trước lên lầu trong phòng khách còn lại Tống Thường Văn cùng Lão Tứ. Lão Tứ đưa mắt nhìn Tịch Hạ lên lầu, một mặt lo lắng đối với Tống Thường Văn nói. Hôm nay nha đầu này thật giống như tinh thần không có mấy ngày trước tốt rồi, là không phải muốn đi bệnh viện kiểm tra một chút rồi hả? Lão Tứ. Tống Thường Văn muốn nói lại thôi. Lão Tứ thu hồi ánh mắt nghi hoặc nhìn nàng, thế nào? Hắn thấy Tống Thường Văn thật giống như có lời, đẩy một cái trên sống mũi mắt kính, đi tới trên ghế salon ngồi xuống. Tống Thường Văn cùng đi qua, tại bên cạnh hắn ngồi xuống thở dài nói. Mấy năm nay ta sai lầm rồi, chúng ta đều sai lầm rồi. Lão Tứ bị nàng gợi lên lòng hiếu kỳ, nói thế nào? Tống Thường Văn nói. Chúng ta đều cảm thấy niệm thâm hẳn là cùng với tịch hạ ở chung một chỗ, bọn họ hai chính là một đôi. Cho tới bây giờ đều là bọn họ cho là. Lão Tứ nói, ta xem bọn hắn hai chính là trời đất tạo nên một đôi, hạ hạ thông minh hiền hội cùng với niệm thâm ở chung một chỗ nhất định có thể giúp nàng không ít, hơn nữa nàng là thật tâm thích niệm thâm, hẳn là không có ai so với nàng đối với niệm thâm thật lòng. Tống Thường Văn mở miệng cắt dứt lời của hắn thanh âm, nhưng là niệm thâm đây. Lão Tứ sững sờ, ta không hiểu văn tỉ ý của ngươi. Tống Thường Văn than thở nói. Chúng ta đều cảm thấy niệm thâm cùng hạ hạ cùng nhau lớn lên. Đối với hạ hạ cũng không có qua ý kiến gì cảm thấy hắn liền là gia thích hạ hạ. Nhưng chúng ta quên niệm thâm tính cách hắn từ nhỏ đến lớn bất kể làm cái gì chuyện. Hoặc là không làm chuyện gì, thích gì, không thích gì, lúc nào cùng ai nói qua. Nàng nhìn lão tứ, tiếng nói dừng lại một chút, sau đó hỏi tiếp. Lúc nào theo chúng ta giải thích qua. Lão tứ đại khái hiểu ý của nàng, nhưng không dám xác định, ngươi nói là niệm thâm không thích hạ hạ sao. Tống thường văn không lên tiếng coi như là thầm chấp nhận. Lão tứ chừng hai mắt, sưởng sốt một hồi lâu, sau đó ngẩng đầu nhìn trên lầu. Nháy mắt liền tới số 9 rồi, lâm ý Thiển buổi tối trước phải bay thành phố, tại thành phố ở một ngày, ngày mai theo thành phố bay y quốc. Buổi sáng thức dậy rửa mặt xong nàng liền bắt đầu thu thập hành lý. Cố niệm thâm cũng là tối hôm nay bay, hắn nhìn lấy trong phòng thay quần áo, lâm ý Thiển bận rộn thân ảnh đột nhiên có chút hối hận.